Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Xe ô tô dừng trước căn biệt thự của Phong, anh lái xe xuống hầm rồi bế cô ra khỏi xe, nồng nạc mùi rượu. Làm đứng không còn vững nữa, gắt gào, ôm chầm lấy anh. Phong bế cô vào trong biệt thự. cô gái này không được cho ăn, hay sao mà nhẹ bẫng thế này? Một cảm giác thương xót sộc lên trong lòng của anh. Phong đặt làm lên ghế sofa, anh đi vào trong bếp pha nước mật ong dài rượu lúc đi lên đã thấy lam đang ôm chai rượu vang mắt nhắm mắt mở tu ừng ực phòng vội vàng chạy lại giật lấy trời ạ anh quên là trên kệ có bày biện rượu lam trồm qua tức giận với tay đòi lấy lại chai rượu này của tôi chứ anh có đưa đây không à này tôi tìm thấy trước uống cái này đi không được uống cái kia nữa Phong đưa cốc mật ong ra trước mặt của cô. Rượu đây hả? Rượu nho à? Màu đẹp nhỉ? Cái này chắc là tốt cho phụ nữ lắm đây. Nói xong cô giật lấy uống một ngụm, sau đó lè lưỡi. Rượu gì thế này? Uống đi, rồi lát nữa uống rượu vang. Ngoan nào. Làm trước mắt nhìn anh, sau đó gật đầu vào uống tiếp. Còn Phong thì cong môi, một cảm xúc khác lạ không tự chủ. Lang len lỏi trong lòng của anh. là uống xong nhìn anh cười tít mắt cô ngồi dạp xuống sofa gối đầu lên thành ghế mở mắt to nhìn xung quanh sau đó nhìn sang phong bên cạnh đầu của cô đau như búa bổ cái gã đàn ông này là ai nhỉ trông quen quen mà tại sao cô lại không nhớ là ai sao lại nhìn tôi như thế ừm uhm, anh là ai nhỉ tôi không nhớ Rồi đột nhiên cô ôm khuôn mặt của anh trong bàn tay của mình, ngắm nghía rồi cứ cười ngớ ngẩn, đôi mắt to tròn trong sáng, vướng những sợi tóc mái, tỏa xòa rất đáng yêu. Cô như thế này mới đúng tuổi thực của mình, ngây thơ trong trẻo, chứ không như bình thường, làm mặt lạnh với anh. Bỗng nhiên, làm hét lên kinh ngạc. Ơ, anh, anh là kẻ thù của tôi cơ mà. Đêm qua, tôi lúc nào cũng thấy anh, đòi mạng của tôi. Tại sao anh ở đây? Tại sao chứ? Làm buông tay anh ta ra, lắc đầu, cảm giác độ ấm bên hai má không còn nữa, làm cho Phong hụt hẫng một chút. Làm đứng lên và hét lớn. Tôi đánh chết anh! Nhưng chưa nói hết, cô lào đảo không đứng vững. Rất nhanh cả người của cô rơi vào một vòng tay vững chắc. Cơ thể mềm mại trong lồng ngực khiến tim của Phong đập rất nhanh. Lam vẫn mở to con mắt nhìn vào anh. Phong như bị chìm sâu trong đôi mắt đẹp của cô. Anh cụp mắt, tránh đi ánh mắt trong veo của Lam. Thì tầm mắt rơi vào đôi môi hồng căng mịn của cô. Khoảng cách gần đến, không thể tự chủ được. Phong cúi xuống, chạm vào môi của Lam. Vừa chạm vào cánh môi mềm, cả người anh như bay lên không chung vậy. Cảm giác khó diễn tả, lâng lâng hạnh phúc. Không ngờ môi cô ấy lại mềm mại đến như vậy, như một dài lụa mềm mại, quyến luyến buộc chặt lấy anh, làm bị một đôi môi lạnh quấn lấy. trạng thái lúc này không tỉnh táo, chỉ cảm giác như trong một giấc mộng, có mùi bạc hà tươi quẩn quanh trong khoang miệng của mình. cô hé miệng ư một tiếng, ngay lập tức bị phong nuốt lấy. anh nhẹ nhàng tách môi của cô, chui vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt mùi rượu vang của cô. bàn tay đặt ở eo nhỏ siết càng chặt, cơ thể mềm mại trong lòng khiến Phong bốc hỏa dục tính. Anh tăng lực để nụ hôn càng sâu hơn, để hút hết vị ngọt ở lưỡi của cô. Nhưng người trong lòng dần không động đậy. phòng nhìn xuống, thấy cô gái nhỏ nhắn này, đã nhắm mắt và thở đều đều. Anh bật cười, cô gái này say thật rồi, không còn biết trời đất là gì nữa. Anh nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú của cô, hàng mi rậm dày như cánh quạt cong vút, Chiếc mũi thẳng tắp Và đôi môi hồng hào căng mịn Quyến rũ chết người Anh đưa tay chạm vào cánh môi hồng của cô Rất mềm và rất ấm Cảm xúc thôi thúc trong lòng Phong cúi xuống thật gần đôi môi của cô Nhưng bỗng anh một tiếng Trong đầu của anh xuất hiện Những tuyến bài kia Và một giọng nói văng vẳng bên tai Phong à Cô ta là kẻ địch Anh dừng lại Lấy lại bình tĩnh rồi bế cô vào phòng dành cho khách, chỉnh điều hòa ấm áp, đắp chăn cho cô. Sau đó anh vọt vào phòng tắm, rội nước lạnh để hạ nhiệt. Phòng bước ra, đứng trên đầu giường nhìn cô gái đang ngủ say một chút, anh hơi cau mày, cầm áo khoác và bước vào phòng sách để làm việc. lật xem mấy tập hồ sơ nhưng không có một chữ nào lọt vào đầu. anh mở máy tính đọc lại tất cả các bài điều tra của Lam. Hình ảnh gương mặt say ngủ của cô Cảm giác đôi môi mềm cứ quanh quẩn trong đầu Anh nhắm mắt Nhớ lại nụ hôn ban nãy Buổi sáng hôm sau Lam chờ mình choàng tỉnh Nhìn quanh căn phòng xa lạ Mình đang ở đâu thế này Cô cố nhớ Nhưng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra Tất cả trong đầu là hình ảnh Ăn nồi lầu Sau đó vào quán bar với mình Đến đó Là cô không còn nhớ ra được gì nữa. Cô sợ hãi quan sát căn phòng. Có vẻ sang trọng và xa hoa. Hay cô đang ở trong khách sạn nhỉ? Chết rồi. Cái tên hám gái Vũ Minh kia. Đã làm gì mình rồi? Cô sốc chăn lên để kiểm tra. Quần áo vẫn đầy đủ. Ga chảy giường vẫn sạch sẽ. Có nghĩa là mình chưa bị thịt. Vậy đây là đâu? Làm cầm túi sách đầu giường kiểm tra lại. Thì còn nguyên đồ đạc. Điện thoại vẫn còn Nhưng đã bị tắt máy Cô mở điện thoại Thấy hàng trăm tin nhắn của bạn bè và đồng nghiệp Cô bình tĩnh đi sỏ vào đôi dép Sau đó bước vào phòng tắm Thấy một chiếc bàn chải mới Còn chưa bóc Cô chậm rãi lột vỏ và đánh răng Vừa đánh vừa suy nghĩ Đêm qua cô đã làm cái gì Nghĩ mãi không ra Cô lắc đầu cầm túi Đi ra khỏi phòng Sau đó bước xuống lầu Đi xuống gần hết cầu thang xoắn ốc Cô giật mình khi nhìn thấy Phong Đang ngồi đọc báo Cô nhíu mày định quay lên Thì nghe một giọng nói trầm ấm Nếu như cô dậy rồi Thì cô xuống đây đi Làm cố gắng bình tĩnh Thở nhẹ nhàng và bước xuống Anh... Anh dám bắt cóc tôi Bắt cóc cô Không đúng à Thế tại sao tôi ở đây Tối hôm qua Tôi đang ngồi ăn lầu, tôi đang ngồi uống rượu với Minh cơ mà. Thì tại sao tự dưng tôi lại ở trong nhà của anh? Phòng thở nhẹ, xem ra cô ta không nhớ chuyện gì tối qua. Cô phải cảm ơn tôi, vì tôi lôi cô ra khỏi cái thằng háo sắc kia chứ. Làm nhíu mày, anh ta nói thật sao? Cô lý nhí. Um, cảm ơn, chào anh. Khoan đã, cô... Anh đừng nói, tôi không thỏa hiệp đâu. Tôi sẽ tiếp tục. Tôi định nói là cô ngồi xuống, ăn sáng, rồi hãng về. Tôi... tôi không đói. làm đi nhanh ra cửa, nhưng mới bước được vài bước, thì bụng của cô sôi ỏng ọc. Trời ơi cái bụng xấu tính này, mày làm tao mất mặt quá. Môi của Phong khẽ cong lên, nhìn cô gái trước mặt mình. làm quay lại ngồi vào bàn, đỏ mặt, sau đó nhỏ giọng nói. Ừ, thôi ăn cũng được tự dưng tôi lại thấy đói phòng đứng dậy đổ nước dùng vào tô hủ tiếu hơi nóng bốc lên nghi ngút trông rất là ngon nghe nói cô không thích ăn đồ tây à làm ử một tiếng sau đó cắm cối ăn đến khi không còn sợi bún nào trong bát nữa cô mới ngẩng đầu lên trước mặt lại có một ly nước chanh cô lại nhâm nhi thêm một chút phòng đã ăn xong từ lâu Yên lặng nhìn cô gái trước mặt ăn ngon lành. Anh sống trong nhung lụa từ bé, quen ăn uống theo lễ giáo nhỏ nhẹ lịch sự, chưa từng gặp cảnh một cô gái ăn lại không nhìn mặt ai thế này. Còn đối với Lam, vạn vật xung quanh dường như không tồn tại, cô vẫn lặng lẽ nhâm nhi ly nước chanh. Ánh mắt của cô hơi trầm một chút. Từ nhỏ, điều kiện sống của cô đã không bằng người khác. Cô đã quen với ánh mắt soi mói của mọi người, cho nên chuyện người khác nhìn mình ăn Cô không để ý cho lắm Ăn thì cứ ăn thôi No bụng là được Bụng của mình, mình phải chăm sóc chứ Uống xong ly nước chanh Cô chào anh ta một tiếng Sau đó xách túi ra cổng Phong nhìn cô đi rồi cau mày lấy điện thoại Gọi vào một dãy số Cậu đã làm sạch mạng xã hội chưa? Đầu dây bên kia dạ một tiếng Đôi đồng tử của Phong mới giãn ra Anh cầm áo khoác đi tới công ty. Hôm nay Sài Gòn trời trong xanh và mát mẻ đến lạ. Lòng người cũng dễ chịu hơn. Làm về phòng trọ, tắm rửa thay quần áo, rồi bắt xe buýt tới công ty. Đang lớn ngớ đứng ở bến xe buýt, thì lúc này Minh điện thoại tới cho cô. Alo, này, hôm qua anh biến đi đâu mất thế à Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, sau đó cũng trả lời cô. Thì uh, tôi say, tôi ngủ quên. Cái tên kia lại dám lừa mình. Này, không thấy anh nên tôi đi về rồi đấy. Nhưng bên kia mình lại trợn mắt há mồm. Cô gái này nói dối đúng giỏi thật. Cũng may là mình phối hợp. Chứ nếu không ấy, có phải là quá xấu hổ không? Thế bây giờ cô đang ở đâu đấy? Đi ăn sáng với tôi. Ôi giời ơi, anh trai rảnh rỗi. Tôi còn phải đi làm để kiếm tiền Chứ sáng sủa gì giờ này Nói xong không để đối phương nói tiếp làm vội vàng tắt cuộc gọi Mình khôi bên kia mới ngẩn ngơ Kế sinh nhai ư Là cái gì vậy làm vừa bước chân vào tòa soạn Đến bàn lễ tân Thì nhìn thấy chị lễ tân tươi cười nói Chúc mừng cô gái nhá Ơ chuyện gì thế chị chưa vào đến chỗ bàn làm việc của mình thì mọi người lại đứng dậy và xúm lấy hỏi han cô chúc mừng nhã gái sinh bình yên sóng lặng rồi lam lại tiếp tục ngơ ngác không hiểu rằng không đi làm có một ngày mà chuyện gì đang xảy ra với trái đất này thế này chị béo mục thời sự thế giới nói sang với cô ôi lam ơi là lam hôm qua mọi người lo cho cô gần chết cả cái tòa soạn gọi điện cho cô có được đâu Hôm nay lên mạng, đã sạch sáng bóng rồi. Chị nói cái gì em không hiểu ạ? Vừa lúc này Thuận Thi chạy ra và kéo cô. Bảo đây vào đây, kể từ đầu xem nào. Nhưng có chuyện gì mà mọi người nhìn em như là em mới kiếm được đại gia vậy à? Trời ơi cái con này, chị mừng muốn chết. Coi bộ mày kiếm được anh đại gia nào, có đúng không? Thôi... Chị chẳng bảo em lì đòn ương bướng thế này. Có đại gia nào mà chịu được? Có chuyện gì? Chị nói đi à? Em không hiểu cái gì hết. Thuận thì tròn mắt nhìn Lam ngạc nhiên. Tại sao nó giống như từ trên trời rơi xuống vậy? Vẻ mặt này, dễ gì mà con bé chưa biết sự thật rồi. Thuận thì ấn cô ngồi xuống. Sau đó, nói với cô. Mày lên mạng mà đọc nhanh đi. Đường đường là một nhà báo điều tra. Mà tại sao lại chậm chạp thế hả? Làm nghe sòng suốt ruột, cô nhanh chóng vào các diễn đàn báo chí. Cô trợn tròn mắt. Thế nào không thể tin được. Sau một đêm, những tin tức đời tư của cô biến sạch, không còn một dấu vết. Những status xỉa sói đời tư của cô cũng không còn nữa. Ô, lạ nhỉ? Em cũng không biết tại sao lại thế này. Cô khai thật đi. Có ai đứng đằng sau giúp cô đúng không? Làm nhíu mày suy nghĩ. Đầu nhanh chóng chuyển động. Xem ai đủ sức làm chuyện này, nhưng có suy nghĩ nát óc cô cũng không nghĩ ra. Chị Thuận Thi lại ghé sát vào tai của cô thì thầm. Hay là cô, va phải đại gia nào rồi? Nghe phong phanh các giám đốc doanh nghiệp gần đây, tìm em tôi nhiều lắm đấy. Chị này, chị nghĩ em như thế à? Họ tìm em ấy chỉ vì mấy cái bài đánh đấm để ký hợp đồng truyền thông thôi. À, thì cũng có sao đâu, có quà có lại mà. Em thề đấy, em không phải loại người đó đâu. Chứ không ấy, em còn ở khu tập thể, tối om kia làm cái gì? Vậy thì thế lực nào giúp không công cho cô nhỉ? Chà, nghe có mùi yêu đương gì rồi đây Hay là cô sắp hết cô đơn rồi. Em cũng đang mong như thế. Sống 24 năm rồi, có biết mùi thịt chai nó có vị gì đâu chị Một lát sau, làm gõ cửa phòng tổng biên tập, người có quyền lực thao túng chuyện này chắc chắn là chú ấy rồi. Cái con bé này làm được đấy. Chú còn lo lắng, sợ rằng cháu không thể nào đứng vững vì những cái chuyện này. Cháu chưa kịp suy sụp thì nó biến mất mất rồi, không biết ai đã động tay ạ? Ơ, thế không phải là cháu làm à? Làm ngơ ngáp, cô đã nhầm rồi sao? Vậy người đó là ai? Làm nói sơ qua tình hình những ngày gần đây của cô với chú Thành, trao đổi với chú một chút về bài sắp lên trang, sau đó bước về nhà. Vừa vào đến cửa nhà, đã thấy Tú Hân thần mặt ra, không còn nhanh nhào như ngày trước. Đã vậy, mắt còn sưng đỏ và khóc lóc. Hân, cậu có chuyện gì thế này? Ba mình bắt mình về nhà sống, không được sống ở đây với cậu nữa. Mà mình... Mình không muốn về Mình không muốn nhìn mặt bà ấy Làm thay bộ đồ Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hân Lột quả trôm chôm, chôm Đưa cho con bạn bà. bà cậu cũng là lo cho cậu Nên mới làm như thế Với lại về nhà Điều kiện sống cũng thoải mái hơn Cậu nhịn bà ấy một chút là được mà Làm dấu lo lắng trong lòng Hân mà chuyển về nhà sống Thì mình cô phải chịu tiền thuê nhà Một tháng 3 triệu đối với người khác không là gì, nhưng đối với cô thì còn tiền điện nước, tiền sinh hoạt, tiền mạng các kiểu. hân nắm lấy tay của Lam, vành mắt đỏ hồng. Nếu như mình phải về, thì cậu làm sao đây? Cậu đừng có lo, mình còn có lương, với lại làm thêm cơ mà. Với lại sắp tới, mình có một số hợp đồng truyền thông, cậu yên tâm đi. Đồ ngốc! Không lừa được mình đâu Lương bà cọc ba đồng Làm thêm được mấy xu đâu Người như cậu mà viết để kiểm tiền ấy, Thì có mà giàu lâu rồi Thì bây giờ mình tập Nhá, mình kiếm tiền Đừng có lo lắng cho mình Đúng là cái đồ lì lợm Nếu cậu mà chịu Dối trá một tí này nhún nhường một tí, luồn cúi một tí Thì đời đâu có khổ thế này Làm mà Mình thương cậu quá Làm cười sau đó ôm cánh tay của Hân nũng nỉu. Cậu có khác gì mình đâu, mình cứ sống thế này thôi. Đầu năm nay, cậu rút lá bài vượng số cơ mà. Hứa nuôi mình cả đời còn gì. Thôi đi cô Lam ơi, tôi còn chưa nuôi được cái thân tôi đây này. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Bao giờ thì cậu về? Mình chưa sắp xếp. Trong tuần này mình cố xin việc khác xem thế nào. Nếu xin được việc, mình sẽ không về đâu. Bố mình đã can thiệp, cho nên công ty buộc mình phải chấm dứt hợp đồng. Ông ta muốn cắt hết tài chính để ép mình phải về nhà. Đời chúng ta khổ thật đấy, luôn bị người khác chi phối. Để mình hỏi mấy người bạn xem có chỗ nào tuyển, thì cậu nộp hồ sơ nhé. Ừ, thôi được rồi, lại bắt đầu vậy. À, bài nói chuyện, mình quên mất. Chuyện của cậu thế nào rồi? Tại sao tin tức lại sạch bóng như thế? Chuyện này mình cũng đang thắc mắc Không biết có chuyện gì xảy ra nữa Hay là có tên nào thương thầm nhớ trộm cậu? Hẳn lúc này trở về cái vẻ hào hứng hoạt bát như ngày thường Ôi giời, làm gì có kẻ nào thầm thương Mà thương kiểu như vậy, sợ lắm Tại sao phải sợ, mưa đến đâu thì mát mặt tới đó chứ Làm kể cho Hân nghe cuộc gặp của mình Và tổng giám đốc của Avena Cậu có nghĩ Là anh ta làm không Hân Không thể nào Theo kinh nghiệm làm trong giới truyền thông của mình Thì chẳng thể nào có một doanh nghiệp Đang bị đánh tơi tả Lại có thể quay tám 180 độ Để bảo vệ kẻ địch được Ừ nhỉ Cũng đúng Anh ta còn tung tiền Để ra điều kiện với mình Dập bài cơ mà Thì làm sao lại có thể tẩy trắng chuyện của mình cơ chứ Để xóa một hai tin tức thì không khó. Nhưng để dập tắt tin tức trên mạng xã hội là vấn đề lớn và phải chi rất nhiều tiền. Abenur là giới làm ăn. Chắc chắn là không nhân nhượng mà không có điều kiện được. Vậy thì chỉ còn có một khả năng là anh ta có tình cảm với cậu. Ấy, không thể có chuyện đó được. Cậu có nghe anh ta có vị hôn thê, tổng giám đốc truyền thông Diệp Anh là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ không? mình chứng kiến anh ta rất chiều chuộng cô ta rồi. Nếu vậy thì chỉ có một trường hợp xảy ra, anh ta làm như vậy là để dằn mặt cậu. Anh ta có thể xoay chuyển được tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Làm nghe xong thì sa sầm mặt mũi. Mình sẽ không thỏa hiệp đâu. Anh ta tưởng mình là vua. Tuần này mình mổ sẻ thuế của công ty anh ta. Avner đang trong cuộc họp thì tiếng tin nhắn tinh tinh vang lên phong cầm điện thoại nhìn vào màn hình cảm ơn anh đã tẩy trắng cho tôi nhưng tôi nói một câu như cũ tôi nhất định không thỏa hiệp phòng nhíu mày bóp chặt điện thoại ngón tay trắng bệch từng đường gân xanh chạy ngang chạy dọc đan chéo trên mô bàn tay mọi người trong bàn họp nhìn gương mặt biến đổi của anh đoán là có chuyện chẳng lành nhưng lại không ai dám lên tiếng hỏi han Bộ phận kê toán, kiềm kê lại sổ sách, chớ để lọt thông tin ra bên ngoài. Bộ phận chăm sóc khách hàng, cố gắng chiều lòng và đáp ứng tất cả những yêu cầu của khách. Còn bộ phận truyền thông, làm tốt công tác báo chí, kiềm chế không được gây loạn trên mạng xã hội. Các bộ phận ái ngại nhìn nhau vâng giả, không biết sắp tới có chuyện gì mà Tổng Giám đốc lại nghiêm trọng như vậy. Thôi được rồi, các bộ phận tập trung, làm tốt công việc của mình đi, tan họp. Diệp Anh ngồi lại sau cô. khi mọi người đi ra khỏi phòng họp, cô lả lướt đi đến sau lưng của Phong, vòng tay ôm lấy cổ của anh, bộ ngực đẫy đà ép sát lưng của anh. Phong khó chịu, cỡ tay cô nàng ra. Đây là công sở, nhưng đây là nhà của chúng mình mà. Em phải biết phân biệt việc công và việc tư chứ. Thấy khuôn mặt Phong lộ vẻ không vui, Diệp Anh tự động dịch ra, sau đó ngồi sang ghế bên cạnh. Lúc nãy, có chuyện gì đúng không anh? Không phải là việc của em. Anh à, tối nay bố mẹ về nước, bảo chúng mình về ăn cơm đấy. Ừ, vậy chiều em về trước đi. Anh xử lý công việc, anh sang muộn một chút nhé. Thầy Phong không thèm ngừng đầu nhìn mình, Diệp Anh tức giận, nhưng không dám phát ra ngoài. Phong đứng dậy phủi tay đút túi quần, bước ra khỏi phòng, để lại Diệp Anh sau lưng ấm ức và hậm hực Buổi tối tại nhà của Diệp Anh Ông Phúc đang ngồi trên ghế sofa Sắc mặt đỏ bừng tức giận Nó là thằng nào Mà lại dám tới trễ như thế này Tôi lại hủy bỏ hôn ước bây giờ Ông làm cái gì mà nóng thế Chúng nó còn trẻ Chưa hiểu phép tác Trẻ mò cái gì 26 tuổi đầu rồi Đường đường là một tổng giám đốc của một công ty vuốt mặt phải nể mũi chứ Thì ông phải để cho nó xong việc chứ. Việc việc cái gì? Tôi mà điên lên, tôi rút hết vốn, cắt hết hợp đồng. Xem nó có trụ được không? Đúng là lao toét. Diệp Anh nghe bà nói như vậy thì hết hồn, nũng nịu ôm lấy cánh tay của ông Phúc. Bà, lâu ngày gặp con gái, bà không hỏi con được câu nào. Bao giờ ba cũng mắng anh Phong, con không chịu đâu. Ông Phúc nghe xong thì dịu lại. Cưng chiều con gái, xoa đầu rồi nói. cục cưng của ba, bao nhiêu thằng con không ưng, con chạy theo cái thằng đó làm gì, nó đã không coi con ra gì. Ba đừng có mở miệng ra, nói anh ấy là thằng này thằng kia, con buồn lắm. Lát nữa anh ấy qua, ba đừng làm như thế, con buồn nhá. Ông Phúc thở dài, con với cái đúng là chiều quá, không phân biệt được tốt xấu. Tiếng ô tô lúc này phanh trước cổng, Diệp Anh nhanh chóng thả tay ông Phúc ra, chạy như bay ra khỏi cổng. Ông Phúc bị con gái rượu vứt bỏ lại, có chút bực bội. Bà thấy chưa, cừng chiều nó bao nhiêu năm, bây giờ cứ thấy trai là mắt sáng lên, có còn nhìn thấy bố mẹ đâu. Thôi mà ông, bọn trẻ bây giờ nó như thế. Phòng đĩnh đạc bước vào, bên cạnh Diệp Anh tiếu tít, nhưng nhìn hai người chẳng liên quan tới nhau. Ghê nhỉ, anh bận đến thế sao? Phòng nghe xong vẫn bình thản không lộ cảm xúc. Cháu xin lỗi, xử việc công ty nên cháu hơi trễ ạ. Cái mỗi việc xử lý cái con phóng viên quèn Phòng nghe xong thì nhíu mày. Bác à! Người thấy không khí có phần căng thẳng, bà Thảo lúc này khéo léo ngắt lời. Thôi, vào ăn cơm, muộn rồi. Hôm nay có nhiều món mà hai đứa thích lắm. Nào nào, vào đi con. Diệp Anh vẫn dành phần, ngồi sát sàn sạt bên phòng. Ông Phúc bực bội lắm, nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn. Bữa ăn diễn ra có phần khách khí. Ông Phúc hỏi cái gì, thì anh trả lời cái đó. Bên cạnh Diệp Anh vẫn nũng nịu, đòi gắp đồ ăn. Phòng cũng chiều cô ta, ăn một miếng, thì thoảng lại gắp một miếng, đặt vào chén. Thế cậu xử lý xong mấy cái bài đánh đấm đó chưa? Dạ, cũng sắp rồi à? Sắp là sắp thế nào? Phải tay tôi thì nó nát lâu rồi. Cháu không thích dùng bạo lực. Khá, thế cậu tưởng bố cậu kinh doanh trong sạch lắm à? Hay là cậu không dám để đấy cho tôi? Tay cầm đũa của Phong nắm chặt anh mới gần giọng nói. Việc công ty của cháu Bác không cần lo à À Cái thằng nhóc này Cổ phần của tôi trong đó Nếu như bác muốn định đoạt công ty Thì bác họp cổ đông Sau đó nhấc cháu xuống Còn bây giờ cháu đang điều hành Quyết định là ở cháu Cậu Thôi cháu ăn đủ rồi Cháu xin lỗi Cháu có việc Nên cháu về trước đi Nói xong anh cầm áo khoác Bước ra ngoài Diệp anh lúc này vội vàng chạy theo Anh, anh đừng đi, ăn trắng điện đã. Phong không nói gì, ngồi thẳng vào xe và rồ ga vọt ra cổng. Diệp Anh bước vào trong nhà, ném chiếc đũa đang cầm trên tay. Bà, tại bà hết, lần nào ba cũng gây gổ, mắng chửi anh ấy. Thì bà hỏi con, cái thằng mất dậy đó, con yêu nó ở đâu? Bà kiếm cho con đứa khác, ngon hơn gấp trăm lần. Con gái thích Tây hay thích ta? Con bộ trưởng hay là con quan chức? Con có nói đi. Con không thích ai hết. Con chỉ lấy anh Phong thôi. Ông Phúc ôm ngực thở dốc. Ông phát điên. Có hai đứa con, một đứa thì phá phách, một đứa thì nhất quyết chạy theo một thằng không ra gì. Ông làm sao mà sống nổi đây? phòng rổ ga vọt ra ngoài khu biệt thự Thật là bức bí. Anh nới lỏng cổ áo, hạ cửa kính hít thở khí trời. Bây giờ đang là mùa thu, không khí mát mẻ dễ chịu, nhưng tại sao anh vẫn bực bội trong lòng? tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ, trong đầu tràn ngập dòng tin nhắn sáng nay. Bước tiếp theo cô ta định làm gì chứ? Cô ta không thỏa hiệp sao? Chẳng nhẽ, cô ta động vào tài chính công ty? Không thể nào. Sổ sách của công ty được bảo mật rất kỹ. Chính tay anh kiểm tra mỗi tuần. Anh cũng cho người lót tay các xếp ở bên thuế. Sẽ không bao giờ lộ được sổ sách gốc Tất cả đầu vào đầu ra đều chặt chẽ Và hợp thức hóa đến từng con số Trừ khi có nội gián Mới có thể để lộ khe hở Nhưng điều này cũng rất là bất khả thi Sổ cơ mật chỉ có giám đốc tài chính Trợ lý Lâm và anh biết được Các hoạt động của công ty Cũng nằm trong vòng bí mật của ba người Trợ lý Lâm là bạn từ thờ trung học Không có khả năng phản lại Giám đốc tài chính là người được lợi lộc nhất công ty lại là người của ba anh từ ngày xưa, dĩ nhiên không có khả năng để lộ. Nếu vậy thì những lời nói của cô ta là không thỏa hiệp, có hay không là ham dọa, hay là cô ta sẽ có cách tiếp cận nào khác. Để giải quyết một phóng viên nhỏ không khó, nếu như quyết liệt từ đầu. Nhưng phòng không thể nào ra tay được. Nguyên tắc của anh là không động đến phụ nữ. Phong đi thẳng vào một quán ba, Khôi chiết và tú. Đã ngồi ở đó. Phòng vất áo khoác lên ghế. nhíu mày nhìn mấy cô gái mặt non choẹt Đang bị mấy thằng bạn ôm cứng. Khôi ngồi bên cạnh một mình. Bắt chéo chân, nghịch điện thoại. Gọi cho cậu một đứa trẻ nhất nhé. Điên à? Phòng cầm ly rượu, nốc một hơi càn sạch. Đùa tí. Sao hôm nay bực bội thế? Này. Cậu khéo có khi phải đi kiểm tra lại giới tính đấy. Tú nói xong thì nắm mông một cô gái, bóp mạnh. Cô ta á lên một tiếng đũng niệu. Phòng nhìn càng ngứa mắt, nên lên tiếng quát. Cút hết ngay đi! Tú và Chiết đành vỗ mông hai cô em gái, lên tiếng. Các em đi đi, lát rồi anh gọi nhá. Sau đó dúi một sấp tiền vào tay của họ. Mấy cô gái hát sung sướng, ưỡn hẻo, bước ra ngoài. Hai thằng hâm giờ này, hôm nay có chuyện gì? Một thằng đến thì nổi điên, thằng kia thì chẳng thèm nói chuyện. Trái đất này đúng là sắp dập rồi chăng? Chiết có vẻ tình ý hơn. Này, Phong, chuyện công ty chưa giải quyết được à? Có cần bọn tôi giúp gì không? Không. Cùng lắm, ấy, thì rót cho nó vài cái thẻ. Không thì... Vừa nói Tú đưa tay lên cổ, làm động tác chém. Lúc này Minh bên cạnh mới cất tiếng. Đúng là cái loại thiếu ra không biết chuột gì. Thời tiền sử hay sao? Mà lại dùng cách đó. Nói xong anh lại tiếp tục tắm mặt vào điện thoại. triết và Tú nhìn nhau tròn mắt. Đời thay đổi rồi. Tay công tử khét tiếng khôi Minh. Hôm nay nói chuyện đạo lý ư. Tú giật cái điện thoại trên tay của mình Sau đó nói. Ai chà chà? Đang tan gái đi à? Tôi đang buồn. Cô giúp tôi giải sầu đi. Mình nghiến răng lấy lại điện thoại, nhưng đã bị Tú đọc oang oang. Cô gái nào mà cứng thế, khiến Minh đào hoa nhà ta, không thèm liếc gái, lại còn phải cầu cạnh gặp gỡ sao? Này, kệ xác tôi, các cậu quan tâm làm gì? Phòng lúc này mới nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay của mình, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu quản cô ta cho chặt đi, đừng có một tí. Lại gây chuyện với tôi Chiết và Tú lúc này đồng thanh Quen nhau sao? Người ta có tự do ngôn luận Thì người ta làm Tôi quản làm sao được Với lại Cậu ấy muốn người ta không động vào mình Thì làm ăn cho tử tế đi Cậu nói ai làm ăn không tử tế Chiết và Tú lúc này hốt hoảng can ngăn Thôi Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện Bạn bè bao nhiêu lâu rồi Hai người có cái gì hiểu nhầm nhau à? Bạn bè cái gì mà bao nhiêu năm? Cậu ta cướp cô gái của tôi trước mặt của tôi. Ông đây, không có bạn, không có bè gì sất. Tôi không cướp. Tôi chỉ đưa cô ta đến một nơi an toàn. Không thể để cái chỗ sói như cất cậu được. Tú và Chiết nhìn nhau. Thế này là có chiến tranh rồi. Hóng thôi, chưa biết nói gì bây giờ. Phòng, cậu nên nhớ. Cậu đã có vị hôn thê sắp cưới. Đừng có quan tâm đến cô gái của tôi. Quản cho kỹ vợ tương lai cáo chín đuôi của cậu đi. Đừng có động vào người phụ nữ của tôi. Bằng không thì đừng có trách. Phong nhìn thẳng vào mắt của mình, gằn lên tầng chữ. Cô ta là kẻ thù của tôi. Kẻ thù? <cười> vậy thì cậu nhớ lấy. Nói xong, mình bực bội đá ghế, mở cửa, bước ra ngoài. Phong cũng vậy, cầm một ly rượu vang, đưa lên cao rót thẳng vào cổ họng sau đó cũng cầm áo bực bội bước ra ngoài lúc này chiết và tú nói chuyện với nhau vụ này có vẻ căng rồi đấy tranh giành gái không những dễ tan đàn xẻ nghé mà còn dễ chết nhưng tôi tưởng phong nó không thích gái nó có chạm vào đứa nào đâu nhỉ ơ hay ai bảo không thích chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi vừa tan ca làm Dắt xe ra đến cửa giạp, Lam đã nhìn thấy Minh đứng ôm mũ bảo hiểm. Ơ, sao anh đứng đây? Anh đi xem phim một mình à? Không, phim gì? Tôi chờ cô. Chờ tôi á? Sao anh chờ tôi? Cô đúng là vô tâm, cô không nhớ tôi nói là hôm nay, tôi có tâm sự à? Lam nghe xong vỗ trán chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó cười trừ. À, tôi xin lỗi nhé, lúc nãy... Tôi cứ tưởng anh nói đùa. Đùa cái gì mà đùa? Cô lên xe đi. Nhá, đi cho tôi tâm sự. Thôi được rồi, ngày mai tôi còn đi làm. Thế này nhá, bây giờ anh chờ tôi một chút. Tôi và anh mỗi người chạy một xe song song cho tiện. Ừ, thế cũng được. Làm dựng xe lên Vỉa hè, lướt đi nhanh như cơn gió vào siêu thị mini gần đó. Tầm 10 phút sau cô chờ ra. Cầm một túi lớn đồ ăn, cô giờ lên lắc lắc với Minh, miệng của cô cười thoải mái. Tôi làm ca chiều, nên chưa ăn cơm, cái này ấm bụng mà lại giải sầu được này. Nói xong cô nhanh nhẹn tống vào giỏ xe cúp của mình, nổ máy đi trước. Sau đó ngoái lại, ngoắc ngoắc Minh. Anh đi theo tôi nhé. Mình rổ ga đuổi theo, đi bên cạnh Lam. Cô gái này đặc biệt thật. Luôn mang lại cho anh cảm giác thật thoải mái, bình yên mỗi khi ở gần. Không màu mè, không trải chuốt, không yểu điệu, không mềm yếu. Nhưng lại làm cho người ta có khao khát muốn được che trò. Hai người không biết được rằng, có một người ngồi trong chiếc xe ô tô đang nhìn ra. Tay của anh gõ mạnh lên vô lăng. Mày nhíu chặt, nhìn hai cái bóng đang xa dần. Làm nhanh nhẹn trải tấm ni lông ra thảm cỏ xách túi bóng lấy đồ ăn bày ra Mình nhìn đồ ăn cảm thán Cô mua nhanh như vậy sao? 10 phút mà cô vơ hết cả cái siêu thị rồi Ừ, gần như là thế Vì tôi chưa ăn tối mà Anh ăn chưa? Chắc là chưa chứ gì Anh nói với tôi anh buồn Buồn thì làm gì có tâm trạng mà ăn lan mở hộp sữa nhỏ Đưa cho mình một miếng bánh mì vuông Ý rằng là bảo anh ấy ăn đi Sáng nào Minh cũng ăn bánh mì, nhưng là bánh mì thịt, ốp la, chưa chưa bao giờ ăn kiểu này. Nhưng lúc cho vào miệng, thì cũng ngon ra trò. Xong món bánh mì đến hoa quả, Lam còn cẩn thận lấy khăn, lau một lớp phấn táo bên ngoài, sau đó đưa cho Minh. Cô đúng là chu đáo, nhanh nhẹn nhỉ. Thì... tôi ở đợ từ bé mà. Ây, tôi xin lỗi cô. Không sao đâu. Ô xin có cái gì xấu đâu Đó là một nghề mà Làm cắn một miếng táo Cười tự nhiên À mà này Anh bảo với tôi anh có chuyện gì buồn Anh nói hết ra cho nhẹ nhõm đi Tôi với anh cũng không quen biết nhiều Thế nhưng sau này quen nhiều Thì không được tâm sự à Ý tôi là không thân quen Thì dễ dàng nói chuyện hơn Cũng không có gì Chỉ là bố tôi bắt tôi tiếp quản kinh doanh gia đình Cho nên bắt đi Chắc là tôi phải đi du học vài năm Như thế cũng tốt mà Nhưng từ xưa tới giờ tôi học rất rốt Tôi làm sao mà kinh doanh được chứ Tôi thấy anh đâu đến nỗi nào đâu Chắc là anh chưa tìm được mục đích để phấn đấu Anh con nhà nòi, Kiểu gì cũng có gen trội kinh doanh Bây giờ chỉ cần tìm đúng hướng đi Để cho anh phát triển thôi Làm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của mình Tôi tin Anh sẽ làm được Cổ chắc chứ Chắc chứ Tại sao lại không chắc được Làm còn đưa ngón trò chỉ thiên hứa hẹn Mình bỗng thấy mình được tiếp thêm động lực Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ Anh chưa bao giờ được ai khích lệ kiểu này Đi chơi bờ bên ngoài Cùng lắm cũng chỉ nghe mấy từ Ga lăng đào hoa Công tử chịu chơi Chưa ai nói với anh rằng Anh có khả năng học tập, kể cả ba mẹ. Lời nói của Lam làm cho anh cảm thấy hứng khởi hơn. Cô Lam này, vậy chuyện của cô thế nào rồi? Phóng viên điều tra như cô, chắc là nguy hiểm lắm nhỉ? À, cũng bình thường, tôi mới chuyển sang mảng điều tra. Hồi trước ấy tôi làm truyền thông, sau đó là phóng sự. Ivanner là vụ thứ tư tôi làm điều tra, cũng là vụ lớn nhất của tôi từ trước tới giờ. Một khi anh tung ra bằng chứng xác thực thì anh sẽ không sợ gì hết. Với lại tôi viết về doanh nghiệp minh bạch chứ không quá đào sâu vào nội bộ của bọn họ. Từ những phân tích tôi đưa ra có thể giúp ích một chút gì đó để cho các cơ quan chức năng vào cuộc. Nói cái khác ấy tôi chỉ là người khơi mào thôi không phải là người thắt nút. Làm nhìn ra những ánh đèn xa xa đôi mắt sáng lên những quảng sáng mình nghe cô nói Không chữ nào lọt vào đầu, chỉ có hình ảnh đôi mắt long lanh to tròn trong veo, đang ở trong đầu của anh. Cô ấy rất đẹp, rất đẹp, đẹp cả hình dáng lẫn tâm hồn. Làm bất chợt quay sang, bắt gặp mình đang ngẩn ngơ nhìn mình. Mình giật mình bối rối. À, cô đúng là say mê công việc nhỉ. Đây là cần câu cơm của tôi mà. Khi nào anh tìm thấy động lực, thì anh nhìn thấy tiền, anh sẽ làm tốt. Và muốn làm công việc của mình Mình nhìn khuôn mặt vui tươi lạc quan của cô Có lẽ từ giờ phút này Anh biết động lực của mình là gì rồi Trong phòng tổng biên tập Chú Thành đọc đi đọc lại Bài sắp xuất bản của Lam Lam này Chú sợ bài này lên sóng Thì cuộc sống của cháu nhất định bị xáo trộn Không sao đâu chú Cháu đã xác định Làm phóng viên điều tra là sẽ tiến hành rồi à? Cháu có biết bài này của cháu sẽ châm ngòi cho các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra công ty của họ không? Điều này cháu biết ạ, nhưng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn cả cánh rừng đang dần ngã xuống để phục vụ lợi ích tư nhân của bọn họ được. Có cần thiết phải truy đến cùng như vậy không? Cần chứ ạ chú. Làm không nói với chú Thành vì sao? Nhưng cô hiểu rõ trong lòng, không những cô không thể nhìn được những hàng cây đổ xuống mà còn có cả mảnh đất ngoại của cô đang ở. Những dự án đó, Ivano dựng lên thì những người dân, rồi bà, con, cô chú, chú ngụ ở đó sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào. Thôi được rồi, theo ý của cháu. Nhưng lần này chú phải nhắc cháu, phải cẩn thận với cuộc sống của mình. Ông Thành đầy gọng kính. Gương mặt những vết nhăn, ngang dọc đang giao nhau hơi nhíu lại. Ông thật sự lo lắng cho cô nhân viên mở ông xem như cháu gái này. Con bé thật sự có tài, mạch viết xuất sắc, có chân lý và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên nó quá cứng rắn, nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Ở trong làng báo lâu thì ông biết phóng viên điều tra dễ bị cám dỗ Sau đó sẽ phất lên rất nhanh, nhà lầu xe hơi chẳng mấy chốc mà có thế nhưng những phóng viên điều tra mà quá cứng đầu không những rước nguy hiểm đến bản thân mà còn kéo theo cả người thân và cuộc đời của mình bị nhấn chìm lúc nào không hay ông thật sự hy vọng làm sẽ không bao giờ rơi vào vết lằn đó làm vâng dạ rồi bước ra ngoài cô cảm thấy có một nỗi bất an đang mông lung không nói thành lời cô gọi về cho bà bà nói rằng bà khỏe tất cả mọi việc bình thường Làm chấn an bản thân của mình Cô không làm gì sai trái Không làm gì có tội Và cô không cần phải lo lắng Sau bàn làm việc Phòng bóp nát tờ báo trong tay Anh cố kìm nén tức giận Chưa có ai dám động vào giới hạn của anh Giống như cô gái này Trên màn hình máy tính Những dòng chữ đậm thật to Đang đau mắt của anh Avner né thuế Hay là trốn thuế Bài báo đưa ra lập luận đã được hình thành từ hai thập kỷ. Nhưng Avener liên tục báo lỗ và mới chỉ báo lãi trong vòng 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân lỗ mà Avener đưa ra đó chính là nguyên vật liệu độc quyền do công ty mẹ cung cấp có giá quá cao. Cụ thể, Avener hoạch toán phần nguyên liệu này chiếm trên 60% giá thành sản phẩm. Như vậy, Avener điềm nhiên chỉ phải đóng thuế rất thấp. Cuối bài báo, thậm chí người viết còn tổng kết một câu như đưa ra định hướng cho Avener. Dù doanh nghiệp này không đóng đủ thuế, nhưng đang tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho các lao động tại Việt Nam và đóng góp một phần không nhỏ vào GDP. Mục tiêu của lời kêu gọi này có lẽ là chờ một sự nhường bước từ tập đoàn đa quốc gia mà từ trước tới nay đều rất trọng chữ tín này. Câu cuối như vậy là hiển nhiên bắt buộc Avener phải đón nhận kết cục Một là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, hai là Avener phải kê khai thuế công khai cho nhà nước. Phòng bấm điện thoại. Sắp xếp một cuộc gọi bí mật với giám đốc chi cục thuế cho tôi. Sau đó anh bấm số của kế toán. Chú chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để giải trình với chi cục thuế. Mặt khác, chú cho kế toán, xuất 10 cái hóa đơn đỏ, mỗi cái 2 tỷ, cho vào danh mục nào đó trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta cũng được. Tiếp tục anh lại bấm một dãy số khác. Dùng tất cả những cổ phiếu đã thu vào của các cổ đông nhỏ đợt trước. Mua hết cổ phiếu của Avener đã hạ trong ngày hôm nay cho tôi. Ông Lưu, cục trường, chi cục thuế thành phố, ngồi đối diện, ái ngại nhìn Phong. Xin lỗi cậu, vụ này đúng ngoài khả năng của tôi. Chắc là tôi không giúp được rồi. Phong nhàn nhã rót một ly rượu, đưa lên miệng nhấp nhẹ. Cục trưởng à, ông nghĩ rằng tôi có thời gian gọi ông đến đây, mà không biết có thuộc khả năng của ông hay sao à? Phòng đầy nhẹ một chiếc hộp da màu đen, để trước mặt ông Lưu. Cục trưởng Lưu chỉ liếc qua một chút, sau đó nhếch môi. Cậu không cần đưa cái này, thật tôi muốn giúp cậu, nhưng mà... Không phải là tiền đâu, ông cứ xem đi, rất là hấp dẫn đấy. Ông Lưu tò mò mở nắp hộp, vừa nhìn thấy bức ảnh, thì mặt của ông ta biến sắc Cậu... Ông ngạc nhiên sao? Thật ra thì chuyện này tôi biết rõ từ lúc trước, ông với bố tôi hợp tác cơ. Tuy nhiên lần này, tôi đành phải dùng nó vậy. Nếu như ông không chịu giúp, thì bà nhà... Chưa kịp nói hết câu, ông Lưu vội vàng ngắt lời. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng tôi yêu cầu cậu, cậu phải đưa cái bản gốc này cho tôi. Ngoài ra, cậu không được hé lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Đương nhiên rồi, ông không cần phải lo lắng chuyện này. Anh đưa mắt cho trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm đặt một cái USB nhỏ lên bàn. Của ông. Sau khi ông lưu ra khỏi phòng, Phong nhàn nhã cắt thịt bò cho vào miệng. Cậu liên hệ một số hot facebook. Phát tán tất cả hình ảnh nhạy cảm của cô phóng viên kia cho tôi. Anh dừng một giây suy nghĩ, sau đó nói tiếp. Ngoại trừ những hình ảnh trong quán bar của cô ta. Trợ lý Lâm đoán tổng giám đốc đã lường trước tất cả chuyện này. Hơi thắc mắc vì sao anh không trói buộc ngay từ đầu với cục trường chi cục thuế và để cho cô phóng viên này bị lăng mạ như lần trước mà phải tốn công để xây dựng cái sự việc này. Cậu muốn biết vì sao? Tôi để cho mọi sự xảy ra thế này không? Trợ lý lầm hơi trột dạ, đúng là không gì có thể qua được mắt của Tổng Giám Đốc. Anh có thể nói cho tôi biết được không? Thật ra thì chuyện này, cậu nhìn kỹ một chút là thấy. Tiền không phải của tôi, có hao hụt một chút cũng chẳng sao. Chẳng qua là tôi không muốn. Avener dưới thời tôi nắm quyền, tiếng tăm lại xấu xí đi. Ánh mắt của anh thoáng qua tia thất vọng, nhưng rồi sau đó trở lại bình thường rất nhanh. Dùng bữa trưa xong, Phong vội vàng trở về biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên lúc này đang ngồi trên ghế sofa, cầm điếu xì gà trên tay, nhìn Phong cố nén giận dữ. Thế mày có biết, cổ phiếu hôm nay hạ bao nhiêu phần trăm rồi không? Đó là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, làm ăn kinh doanh, mỗi con nhà báo còn con. Mà mày lại không xử lý được Mà mày cũng đòi ngồi lên cái ghế tổng giám đốc đó ư Tao cho mày ăn học từng đấy năm Để cho mày phá công ty của tao gây dựng à Đôi mắt của Phong hẳn lên những tơ máu chẳng chịt Lúc này anh mới gần giọng. Lợi nhuận từ ngày tôi lên điều hành Đang rất ổn định Tăng dần theo quý, theo tháng Ông còn muốn thế nào đây Lợi nhuận cái chó gì Công an kinh tế nó mà mòi ra Thì sập cả nút Biết vậy thì ông đừng có làm, ếch chết tại miệng. Mày, mày dám nói bố mày như thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Những năm ông nắm quyền công ty, vậy thì tiêu tốn vào việc gì, bao nhiêu, cho ai, có hết ở trong này đây này. Ông không phải mở miệng ra mà nói đạo lý với tôi. Ông Nguyên nghe xong hơi giật mình, giờ tập hồ sơ sau đó nhìn thoáng qua. Mày, mày dám điều tra tao? Tôi... Ông chuẩn bị tinh thần đi. Thuế má avener xảy ra vấn đề. Chỉ có thể trước khi tôi lên chức, Còn từ sau khi tôi điều hành, làm ăn rất là minh bạch. Nói xong Phong cười nhẹ một cái, dứt khoát bước ra khỏi biệt thự. Ông Nguyên chờ Phong đi, lấy điện thoại, gọi cho một số. Alo, chuẩn bị hành động chưa? Quay clip lại cho tao. Nói rõ ràng cho tao, Tổng Giám đốc Ivano. Phạm Dĩnh Phong sai làm Tiền ấy vào tài khoản gấp đôi Làm cho kín kẽ vào Sáng sớm ngủ dậy Thấy bài của mình view cao chót vót Đúng là khoan khoái Tối hôm nay Mình sẽ khao cậu một chầu, Sướng quá bài của mình Đạt gần 5 triệu view rồi Làm hét lên trong điện thoại Với Tú Hân Thật không? Đúng là có đứa bạn tuyệt vời Chúc mừng nhá tối nay ăn ở đâu? Thì cho cậu chọn đấy, mình sẽ đập lợt, ăn nhòe một bữa, không say không về. Ok. Lam Tùng Tăng đi xuống dưới khu tập thể, đã nhìn thấy chị Thuận Thi cười tươi và vẫy tay cô. Tôi chờ cô lâu quá rồi đấy. Ơ, chị Thuận Thi, sao chị lại ở đây? Tôi thừa lệnh của tổng biên tập, đưa đón cô đi làm. Ôi giời, hai người khéo lo, tự do ngôn luận cơ mà. Bây giờ có phải là thời tiền sử đâu. Tôi lo lắng cho cô không thừa đâu. Nào, lên xe đi, đi ăn sáng, xong rồi đến tòa soạn. Tòa soạn vô cùng rôm giả, chưa bao giờ tỷ lệ visit và view lại cao đến như vậy. Mọi người hồ hời chúc mừng Lam. Được lắm cô gái, không ai dám đánh đập tập đoàn đó đâu. Chuyến này thường cao ngất ngừng rồi nhá, không phải kêu ca, đi làm lương thấp nữa. Không khéo có khi lần này, có khi lại được báo lớn, hốt qua bên đấy đi chứ. Làm cười tít mắt cùng với chị Thuận Thi bước vào phòng của chú Thành. Chú xem phản ứng trên mạng rồi, cũng khá là tích cực. Dường như mấy vụ lùm xùm trước của cháu bị đè bẹp thật rồi đấy. Em đúng là có quý nhân phù trợ đấy. Thì em ở hiền gặp lành mà. Chú ơi, quý này, cháu được xếp loại tốt không ạ? Yên tâm đi, tôi chấm cho cô loại xuất sắc. Ông Thành cười tủm tỉm. Cuối tuần này họp, chú chốt thưởng thêm cho cháu 2 triệu. Còn trưa nay, chú sẽ mời hai đứa ăn trưa. Tiện thể bàn bạc bài tiếp theo, sẽ viết theo hướng nào. Tuần sau sẽ lên bài tiếp, vụ này không cần quá vội vàng. Nhưng làm này, cháu phải đi làm bình thường. Dạo này không có tin tức thị trường nào hết. Cháu phải nhớ, không chỉ làm phóng viên điều tra Cháu phải làm bài đa dạng cho chú Như vậy mới là một phóng viên giỏi Dạ vâng ạ Trong tuần này cháu gửi thêm bài cho chú Làm lè lưỡi nhìn chị Thuận Thi Chị nháy mắt với cô Sau đó nói với ông Thành Thời gian vừa rồi Cũng là lỗi của em Để cho con bé đi điều tra nhiều quá Nên quên mất cái mảng phân tích với thời sự Tuần này em sẽ cho nó Vào ngay ạ. Không sao đâu, chú hiểu. Nhưng còn những người khác trong tòa soạn. Với cả, con bé là cây bút chính. Dạ vâng, cháu hiểu mà chú. Chiều nay cháu chạy bài thị trường ngay. tối cho viết một bài phân tích. Nhất định sáng mai sẽ có bài ạ. Bước ra khỏi phòng của chú Thành, làm thở nhẹ nhàng. Chắc em phải làm ngay đây. Không thể để cho chú Thành mất mặt vì em được. Ừ, thế thì làm đi. Tôi đang còn thiếu bài đây. Anh Thành làm việc rất rành mạch và công tâm. Em đừng có lo. Dạ vâng, em biết mà. Mà dạo này đúng là em sao nhãn thật. Em đi làm bài thị trường đây. Trưa nay gặp chị nhá. Làm vác máy ảnh đi vào hội trợ triển lãm rồi về nhà. đổ một đống ảnh ra máy tính. Rồi lên mạng đọc tin tức. Bài của cô có công sức phá, mạnh nhất mạng xã hội bây giờ. Bây giờ trên mấy group cũng xôn xao bàn tán các chủ đề về Avener, chửi rùa rằng Avener vừa phá hoại môi trường, vừa ăn bớt tiền thuế, lại hại nguồn sống của dân. Về phía Avener, vẫn chưa có phản pháo gì. Làm hơi nghi ngờ, bên đó hành động nhanh lắm cơ mà. Sao lần này chậm như vậy? Trong khi cổ phiếu vẫn đang từ từ hạ xuống. Các đồng nghiệp của báo khác Cũng gọi điện nhắn tin hỏi han tình hình và các tài liệu liên quan. Trong một buổi sáng, Lam phải trả lời đến hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi đến hoa mắt và ồ tai. Cô trả lời nốt những tin nhắn quan trọng, sau đó tắt máy, cuộn tròn lên giường ngủ một giấc. Đã mấy đêm thức rồi, viết bài, kéo tinh thần của cô, cả thể chất của cô, nên cô cảm thấy rất mệt. Nhưng điện thoại lại réo rắt vang lên. Làm nhắm tịt mát trong cơn buồn ngủ, vớ lấy và tắt đi. Nhưng nó lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Trời ơi con bé này, đến bây giờ mà còn ngủ được sao? Đến đây nhanh lên, cháy chả đến nơi rồi. Tiếng của chị Thuận Thì vang lên đầu dây bên kia. Dạ vâng em biết rồi, hai người cứ ăn trước đi, chờ em một tí. Ăn cái gì mà ăn? Nhanh đến nhà hàng đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Này! đừng có đi xe máy đi taxi đến đây cho an toàn nhanh cứ chân lên xảy ra chuyện ư an toàn ư làm vội vàng đặt một quốc grab sách tối rồi bước nhanh ra cổng lên xe cùng mới mở điện thoại để tra vào mạng facebook tràn ngập tin tức của cô còn có những bức ảnh cô cười nói bắt tay với một tổng biên tập lớn nhất tờ báo sài gòn đầu óc của cô choáng váng cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe Xe chạy rất nhanh, phong cảnh tạt qua mặt cô, làm đầu óc của cô quay cuồng. Cô tắt máy, không dám vào đọc bình luận. Cô sợ mình sẽ không chịu đựng được, giống như lần trước. Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đoán ngay rằng Avner đứng sau việc này. Tuy nhiên thời điểm cuộc gặp gỡ, cô chưa từng viết bài điều tra về Avner. Vậy ai có thể biết được cuộc gặp gỡ đó mà chụp ảnh lại chứ? Từ trước đến nay cô không thù không oán với ai. Vậy ai là người theo dõi cô từng bước? Nghĩ đến đây, làm không khỏi dùng mình. Cuộc sống của cô từ trước tới nay có vẻ không hề được bình lặng. Có kẻ nào đó vẫn luôn ngầm để tạo ra những cơn sóng nhỏ. Chỉ chờ đến thời cơ là đổ ập xuống cuộc đời của cô. Xe dừng trước một nhà hàng Pháp. Làm xuống xe vội vàng, bước vào căn phòng mà chị Thuận Thi đã nhắn cho cô. bàn ăn đầy món, nhưng ông Thành và Thuận Thi vẫn chưa ai động đũa. Làm bước vào thấy vẻ mặt của hai xếp Biết là sự việc đã lớn đến mức nào Và hai người lo lắng cho mình như thế nào Thật may Cuộc đời bạc đãi cô Nhưng cũng mang đến cho cô những người bạn Còn tốt hơn cả người thân của chính mình Chủ Thành lúc này mới thở dài Gương mặt già nua Đầy nếp nhăn của ông Trông thật là khổ sở Khổ thân con bé Nào ngồi xuống đây Đừng có nghĩ ngợi nhiều Nếu biết sự việc đến mức thế này, chú lại không giới thiệu cháu với ông Bảo làm gì. Chú, đâu phải lỗi của chú à. Chú chỉ muốn tốt cho cháu mới làm như thế. Với lại, đây chỉ là cuộc gặp mặt bình thường. Cư dân mạng đồn thổi như vậy là không đúng sự thật. Cháu cũng đâu có vào làm chỗ tờ báo của chú Bảo đâu ạ. Ông Bảo không biết đã bị tác động gì mà gọi điện thoại cho chú, nói là xin lỗi trước. Vì có một số điều Ông ấy không thể làm khác được Sau khi ông ấy gọi cho chú Thì có cái này Nói xong ông Thành đưa điện thoại cho Lam xem Thuận thi lúc này Cũng vỗ vai của Lam an ủi Em đừng buồn Cũng đừng lo Thiên hạ là chuyện của người ta Cuộc đời là cuộc đời của mình Lam nhìn vào điện thoại Sắc mặt biến đổi Cô phải đỡ ghế Mới đứng vững được Ông Bảo viết một sở tát tớt dài trên Facebook Đã ý là cô hẹn gặp ông ta Để bán thông tin mật Của các doanh nghiệp Cô còn muốn đổi trác thân thể Để mong được vào biên chế Một tờ báo lớn nhất của thành phố Làm không thể nào giữ bình tĩnh được Hốc mắt đỏ ửng lên Ông ta đổi trắng thay đen quá trắng trợn Đây là sai lầm của cô Vì cô không ghi âm cuộc gọi Lúc gặp ông ta Làm móc điện thoại ra Tài run run bấm điện thoại gọi cho ông Bảo nhưng gọi mấy cuộc không ai nghe máy. Chú không biết sự việc lại đến mức như thế này. Làm à, cháu bình tĩnh đi. Chúng ta bàn nhau tìm cách giải quyết. Làm không nghe chú Thành nói gì nữa. Tay của cô ong ong, đầu óc của cô quay cuồng. Trong đầu là những hình ảnh trong tương lai. Cô bị người ta khinh khi dè biểu Đi xin việc ở tòa soạn nào cũng bị từ chối. Các công ty không nhận vào làm, rồi ngoại ở quê bị người ta rẻ biểu nữa. Chú sẽ đăng một bài báo đính chính về chuyện này. Đích thần chú sẽ xuất bản nó. Dạ không cần đâu chú. Cháu biết cá nhân đứng sau chuyện này. Cháu không muốn chú và chị Thi liên lụy đến việc này đâu. Chú cứ để đây, cháu tự giải quyết à? Chuyện này không phải cháu có thể tự giải quyết được. Còn liên quan đến uy tín của tờ báo chúng ta và khối doanh nghiệp sẽ nhìn nhận thế nào. Còn cả tương lai nghề nghiệp của cháu. Cháu đừng lo, chú giải quyết cho. Làm à, chú Thành nói đúng rồi đấy. Việc của em bây giờ là tắt điện thoại và ọp máy tính đi. Em nghỉ ngơi vài ba ngày, sau đó rồi làm tiếp. Ơi, em chỉ đạo như vậy, có đúng không anh Thành? Ông Thành gật gù. Thôi được. Đã đến nước này rồi, thì chúng ta phải chiến đấu tới cùng. Làm à, cháu có làm theo lời của Thi đi. Chú chuyển cho cháu hai cái vô chờ nghỉ dưỡng ở resort của Phú Quốc. Cháu rủ ai đó đi cùng xả hơi, coi như là đi nghỉ phép. Chuyện còn lại không phải lo. Chú và Thuận Thi giải quyết giúp cháu. Dạ không, đây là chuyện của cháu. Cháu không thể trốn tránh như vậy được. Cháu rất cảm ơn chú và chị, nhưng cháu không thể nào ngồi yên được. Bây giờ cháu có việc Cháu xin phép chú Em chào chị ạ Nói xong làm thẫn thờ cầm túi Và đi ra cửa Thuận thì định đuổi theo Thì ông Thành gọi cô lại Cứ để cho con bé nó đi Để nó tĩnh tâm lại một chút Anh tin con bé sẽ đứng vững Con bé này kiên cường lắm Chúng ta không nên nghĩ quá nhiều Ông Thành thở dài Ông ngồi xuống soạn một status để đăng lên trang cá nhân của mình. Giá nhiều lúc trước ông đừng giới thiệu con bé sang cho tay bảo kia. Cũng chỉ vì ông muốn con bé có một tương lai tốt hơn thay vì nó phải còm cõi, làm bài kéo view ở các tờ báo nhỏ này mới giới thiệu nó sang với ông ta. Không ngờ sự việc lại bị xuyên tạc tới mức này. Làm bước ra ngoài, cô không biết phải làm thế nào nên gọi được một chiếc taxi đi đến bờ sông. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, sau đó ôm gối tĩnh lặng, nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vô định, mặc cho nước mắt chảy dài, không kêu la, không nói một lời.